Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kiểu năm trong nghề, đang ngồi trước mặt của mình nghĩ rằng cậu là một kẻ tâm thần, khi những gì cậu sắp nói ra đây hoàn toàn đã ngớ ngẩn. Dũng biết như vậy nhưng không còn cách nào khác, cậu nắm chặt hai bàn tay rồi lấy hết can đảm, nói ra suy nghĩ của cậu cho Thượng tá Huỳnh đang nhìn cậu chờ đợi. Dũng hít lấy một hơi thật dài rồi kể ra câu chuyện của mình. Cháu muốn kể cho chú nghe những gì xảy ra với cháu trên chuyến tàu Từ lúc cháu bắt đầu đặt chân lên cho đến bây giờ Cháu biết chú có thể sẽ không tin hoàn toàn những gì cháu sắp kể ra đây là có thật Thế nhưng mà những gì bản thân cháu đã trải nghiệm Đầu tiên là người đàn ông đã nói chuyện với cháu khi mà cô gái kia lúc đó vẫn còn chưa bị giết Cô ta có thể làm chứng cho cháu Người đàn ông này đã nói với cháu rằng tuyệt đối không được ngủ trên chuyến tàu này Nếu mà cháu ngủ thì một thứ gì đó sẽ tới bắt cháu đi Và lúc đó cháu sẽ chết. Và cuối cùng là cô gái đang ngồi sau cùng. Cô ta cũng có quay lại cảnh cháu nói chuyện với người đàn ông kia. Thượng tá Huỳnh đưa tay lên ngăn câu chuyện của Dũng đang kể mà nhấc điện thoại lên, gọi cho một người đồng nghiệp của ông tới. Người kia vừa chạy tới chỗ của Dũng, thượng tá Huỳnh đã vội nói. Anh lập tức đi nói với nhân viên và toàn bộ hành khách trên tàu. Từ bây giờ cho đến khi được ga tàu hỏa gần nhất tuyệt đối không được ngủ cho tôi. Người kia vội hỏi Anh Huỳnh việc này là sao? Cứ nghe thầm bệnh lệnh đi, đừng hỏi nhiều nữa Sau câu nói của thượng tá Huỳnh Người đồng nghiệp lúc này lập tức quay người bước ra ngoài Không hỏi thêm câu nào Ngày nãy đi rồi thượng tá Huỳnh quay sang hỏi Dũng Cậu kể tiếp câu chuyện của cậu đi Dũng gật đầu rồi tiếp tục kể lại toàn bộ những diễn biến sau đó cho thượng tá Huỳnh nghe Nghe xong ông ta vội hỏi Cậu nghĩ sao? Theo tôi thì không thể có khả năng là ngủ thì sẽ chết như cậu đây vừa nói Thượng tá huỳnh bỗng nhiên dừng lại Bởi ông vừa nhớ ra một chi tiết Đó chính là tất cả nạn nhân đã chết trên chuyến tàu Của một khung giờ khởi hành này Đều chết khi họ đang ngủ và hoàn toàn khỏe mạnh Cũng không hề có một vết thương ở trên cơ thể nghĩ đến đây thượng tá huỳnh đứng dậy bước nhanh ra ngoài Đến chỗ của một người đồng nghiệp tên là Hà Đang chừng tại vị trí được giao phó thượng tá huỳnh liền hỏi hà cậu có cách nào mở khóa được chiếc điện thoại của nạn nhân nữ vừa chết không hà nghe thấy thượng tá huỳnh hỏi như vậy thì liền tỏ ra ngạc nhiên tò mò hà vội hỏi anh muốn mở mật khẩu điện thoại cô gái đó để làm gì tôi muốn xem đoạn video trong mấy điện thoại của cô ta cậu thanh niên tên dũng kia vừa nói trước khi cô gái đó chết có quay được một đoạn video có thể làm chứng minh những gì cậu ta vừa cung cấp cho chúng ta hoàn toàn là sự thật Hà Liên gật đầu rồi nói Vâng được, vậy để em làm ngay Chứ em cũng có biết một chút thủ thuật này Làm xong em sẽ báo cho anh Tất cả hành khách trên tàu lúc này đều vô cùng ngạc nhiên Và không hiểu tại sao nhân viên trên tàu và công an thành phố Lại yêu cầu họ từ bây giờ cho đến khi tới ga tàu hỏa Tuyệt đối không được ngủ Một hành khách liền nói Cái gì vậy chứ, ngủ cũng không được Tại sao lại cấm người ta ngủ vô lý quá mà Một người khác gần đó nói chen Thật là không hiểu họ đang làm cái gì nữa Có người chết thì phải mau chóng đi tìm hung thủ Chúng ta thì có liên quan gì mà lại không cho chúng ta ngủ Đúng là hoang đường mà Thế rồi từ người này chuyển sang người kia Hành khách trên tàu nói chuyện to nhỏ Làm cho cả đoàn tàu trở nên ồn ào hơn Chị sĩ công an tên điệp nói với thượng tá Huỳnh Hành khách trên tàu bắt đầu tỏ ra khó chịu họ gây mất trật tự rồi Kệ họ đi cho họ nói chuyện chúng ta muốn họ thức, muốn họ không ngủ thì phải để cho họ nói chuyện như vậy. Khi mà thượng tá Huỳnh và đồng nghiệp của ông đang cố gắng tìm ra sự vô lý trong vụ án, thì dũng lúc này lại đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Đó chính là cậu quyết tâm tự mình tìm hiểu tại sao người đàn ông và cô gái kia lại hiện hồn vì cảnh báo cho cậu về mối nguy hiểm mà cậu không thể nhìn hay là cảm nhận. chế độ đèn trên tàu lúc này được chuyển về trạng thái giảm thiểu bớt ánh sáng. Bằng việc thắt đi những bóng đèn Ở những nơi không cần thiết Làm cho ánh sáng trên tàu tối hơn bình thường Xuống ngồi Tại chỗ hai mắt bắt đầu nhắm lại Bởi cậu biết nếu cậu ngủ Thì có thể tìm ra được lời giải đáp Cho rất nhiều câu hỏi trong đầu của cậu Giống cứ như vậy Nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Cho đến khi bên tai của cậu Giọng nói của một cô gái trẻ Một lần nữa vang lên Tại sao anh lại ngủ Tại sao anh lại tới đây Sống giật mình mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ. Càng kinh hãi hơn khi mà ngồi trước mặt của cậu, chính là cô gái đã chết trên tàu khi nãy. Cô, cô là người. Nghe